104 Kiêu mạn Nếu ai đó đi chệch hướng lang thang trên đời, ước là cải thiện đời mình, y sẽ cố tìm những nơi biệt minh cho nó, chẳng hạn rằng đi tốt hơn kẻ khác. Suy diễn từ điều này thì có vẻ như nếu một người sống một cuộc sống xấu, nhất thiết y phải là kẻ đầy tự kiêu. Bạn không thể kiêu mạn mà, mà không ngu sợ. linh nhiên bạn có thể vui sướng mà không kêu mạ. Tất cả chúng ta đều được ban cho một món quà lớn. Đó chính là cuộc đời, sự hiện hữu của chúng ta với tất cả niềm vui và lạc thú của nó. Thế nhưng chúng ta lại thường hay nói rằng chúng ta không hạnh phúc. Không có gì dẫn đến những hành vi xấu. và hành động sao cho bằng thuộc về một nhóm người, một câu lạc bộ, thay đoàn thể mà nghĩ rằng họ tốt hơn những kẻ khác. Cái sự kiện đáng ngạc nhiên nhất là việc thuộc về một đoàn thể đóng kín như thế lại được một số người xem như là một đức hạnh. Chúng ta tất cả chúng ta đều được ban cho một món quà lớn, đó chính là cuộc đời. là sự hiện hữu của chúng ta. Đọc tiểu sử của Tolstoy, ta thấy đời ông là những chuỗi dài của đau khổ, vọt xẻ và chất chứa và chẳng có bao nhiêu ngày thực sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ vào cuối đời, ông nói rằng đời là một quà lợi thì chính tổng cái nhìn của ông về cuộc đời đã có những thay đổi lớn.